Chuyện hình sự trong chương trình đọc truyện buổi tối ngày hôm nay mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2 tiểu tuyết hình sự của tác giả Ngọc Minh đường ra pháp trưởng chiếc floride màu huyết dụ chạy trầm ch dọc theo đường hồng tập tự Phan Bá Y đưa tay nhìn đồng hồ 11 giờ đêm Giờ này thành phố bắt đầu sôi động Với những tiếng nhạc sống Từ các snack ách bà vọng ra Âm thanh của kèn trong pét Như xé màn đêm từng mảnh Với vô số Những màu sắc khác nhau Xanh đỏ tím vàng Những vụt sáng nhức bút Lé lên của những chiếc xe chạy ngược chiều Và thỉnh thoảng Là tiếng còi cảnh sát bất chợt rú lên Phải chi đêm không bao giờ hết Và những con đường cứ đi thẳng mãi Không bao giờ có điểm cuối Không có ngã rẽ Và không có chỗ dừng nghỉ Y vừa nói Vừa quay nhìn Tùy Trang Cô im lặng nhìn thẳng tới trước Hơi lạnh của đêm khuya khiến cô cảm thấy dễ chịu đôi chút Cảm giác bực bội Từ khi rời khỏi khách sạn Xuân Đào Đã bắt đầu dịu đi Em biết giờ này anh muốn gì không? Không Anh muốn gì là ý của anh? Em với anh chưa đồng cảm được. Tùy Trang lắc đầu nhiều lần và lặp lại. Em với anh chưa đồng cảm. Chiếc Florida đột ngột dừng lại dưới bóng tối của một cây sao giả. Phan Ba Y bứt chợt đưa tay tròn qua vai Tùy Trang và kéo mạnh cho cô ngã vào lòng hắn. Tùy Trang chưa kịp phản ứng thì đôi môi hắn đã lướt qua môi cô. Tôi xuống chỗ này. Thùy Trang nói như hết khi đẩy mạnh hắn ra. Cái chúng ta sẽ cùng xuống một chỗ. Nói xong, hắn sang số và nhấn mạnh ra. Lưng của Thùy Trang ấn mạnh vào niệm kế, mái tóc bị gió kéo ngược về sau. Ánh sáng hình rẻ quạt hai bên đầu xe dọn vào những gốc cây hai bên đường như một đoạn phim quay nhanh. Chiếc flory lao như điên về hướng thị nghè, luồn lách qua những dòng xe đủ loại. Thủy Trang nghe như tiếng chửi thề từ những chiếc xe khách. thỉnh thoảng có tiếng súng ở phía sau. Cô quay sang phần bá Y và nói lớn. Anh có cần đem tai nạn để đáp trả trí ốc em không? Y hạ bớt ga và cười lớn. Anh chỉ muốn chờ em đi cho hết đêm này. Hãy dành cho anh cái ân huệ đó. Em cần phải quế qua Maxime. Một chút đi. Chiếc xe quay lại đường cũ và chạy thật chậm. Dọc theo lề đường Dưới bóng tối của những hàng sao Em không muốn anh theo em tới Maxine Làm gì Giờ này chắc là Sơn Đảo Đã tới đó rồi Anh chờ em ở vũ trường quốc tế đi Em đi chừng một tiếng đồng hồ Rồi quay trở lại với anh Sau đó anh đưa em đi đâu tùy tích Chiếc Flordy Quẹo sang đường công lý Và dừng lại trước vũ trường quốc tế Đi quay sang Thủy Trang và nói nhỏ Em nên hiểu là ông và anh né sơn đảo đâu, anh chỉ vì yêu em thôi. Từ Trang hôn phớt qua môi hắn và xuống xe. Phan Bá y mỉm cười, nhìn theo chiếc xích lô đạp chở Tuy Trang qua đường lên lợn. Những ánh sáng chiếu nhiều màu chớp tắt từ trên lầu vũ trường quốc tế phản chiếu trên kính xe. Tiếng nhạc vang dịu dắt vọng xuống đủ các loại nhạc cổ. Hắn xuống xe, rút chìa khóa công tắc bỏ vào túi quần rồi bước lên thang lầu. Thành phố ở góc này thật yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng nhạc đêm khuya và những tiếng cười nói. Hắn bước đến, ngồi lên chiếc ghế cao trước quầy hàng nơi mỹ hành lang. Cách bên trong vũ trường một hành lang ngắn. Cô gái đứng bên trong quầy hàng hỏi: "Anh đi uống gì? Sao đi có một mình thế này?" Một chai sâm panh ngậm đá, chưa khui vội, vừa nói Hắn vừa lôi trùm chiều khóa ở trong túi quần ra bỏ lên mặt quầy. Bên trong sát với khúc cạnh cuối hành lang là một bàn tròn đang có bốn người ngồi và một cô gái trang điểm rất kỹ nhưng không che nổi nét mệt mỏi vì thức khuya quá nhiều. Trên khuôn mặt vẫn rất non trẻ. Bốn gái đàn ông mặc sắc phục khác nhau. Một người mặc sắc phục không quân ngồi bên cạnh cô gái. Kế đó là người mặc sắc phục nhảy dù Rồi đến người mặc sắc phục bộ binh Và cuối cùng là người mặc tường phục Ngồi cách cô gái một quảng hẹp Hẳn là cảnh sát đặc biệt Trước mặt mỗi người là một chai Hennessy Với một ly đá cao Và giữa bàn Trên tấm vải trắng là một khẩu súng Với ba viên đạn đặt cạnh nhau Thành một bệt nâu thẫm Sau khi uống cạn một ly rượu Người mặc sắc phục nhảy dù lên tiếng Một viên Năm ngàn Ai dơ tay Đủ mạ Ba người mới được trăm rưỡi Ít hơn tiền tửu tuất Chẳng dạ Người mặc sắc phục bộ binh Cười lớn và trả lời 100 đó Mày làm đi Người mặc sắc phục nhảy dù Vừa đưa ly rượu lên môi Từng ngụm nhỏ Chậm rãi Và nhìn một vòng ba người kia Mắt dừng lại khá lâu Ở một cô gái Và hỏi bằng giọng lẻ nhẹ Thế nào hả em Cưng Em không có ý kiến Em sợ súng đạn lắm Vừa nói cô ta vừa cười nhỏ Và không người rót rượu Vào những ly đã cạn Người mà sắc phục nhảy dù Đưa tay với lấy khẩu súng Và một viên đạn Được 300.000 Nhậu mút mùa lệ thủy Nhậu từ đây ra tới vùng 1 chưa hết Nhậu với hàng chục em Vẫn còn dư đem về cho vợ con Nói xong Gã kéo trái khế ra khỏi nòng súng Nhét viên đạn vào rãnh Trông tiền lên Ba người kia thò tay Vào những túi da dưới đất Và lôi ra những sớp bạc giày Đặt lên giữa bàn Gã vờ hết Sớp tiền cho vào trong vạt áo trước bụng Lạnh lùng quay tròn Bất ngờ Gặt mạnh cho trái khế ép vô nòng súng nhanh chóng đưa mũi súng ấn mạnh vào thái dương và bóp cò. Một tiếng cách khốc kèm theo tiếng cười của hắn. Đặt trở lại khẩu súng xuống mặt bàn, gã nh bưng lên rượu rồi đứng dậy với cụng ly. Hai viên 200. Ai? Người mặc thường phục hỏi sau khi nhìn quanh. "Tao để mạnh kiếm 600 đem về cho vợ con lo dùm ông bà già đi." buổi này Chữ hiếu được chạp bằng máu và mạng sống. Gã bộ binh vừa nói, vừa đưa ly rượu còn hơn phân nửa lên miệng. Làm một hơi cạn sạch, rồi lắc lắc cái ly, cồng cho những viên đá chạm vào tủy tinh, nghe lanh canh. Sau đó, gã lại cầm cầu súng, mở banh trái khế, rồi nhét thêm vào đó một viên đạn nữa. Đối diện với viên kia, qua tâm điểm, gã kéo cho trái khế quay rất nhanh, Rồi gạt mạnh Và dí nòng súng và tái dương Trước khi bóc cỏ gã nói 600 ngàn Bỏ 200 nhậu tới vùng nằm nuột Còn lại chuyển vào trương mục tiết kiệm cho vợ Giữ sức kiếm chồng khác Về nuôi con cho mình Cũng chỉ có một tiếng cạch khô khan Lại những tiếng cười lớn Và những ly cốc chạm nhau Cả vũ trường im phẳng phắc Nhìn vào bạn ấy Cô gái ngồi cạnh gã không quân Đứng dậy Thôi em đi chỗ khác vậy Ngồi đây nhìn mấy anh muốn chết kiếp Gã không quân đưa tay ngang mông cô gái Và kéo cô ta ngồi xuống Em không được đi đâu Cứ ngồi đây mà chứng kiến các anh đùa dẫn Với thần chết Mẹ kiếp Còn lão thần chết này Không biết khiêu vũ Nên không dám mở tới vũ trường đâu Lão cũng không biết uống rượu Nên vào đây sợ say Gọi tên người lầm lẫn Mang tội với thượng đế Còn pha cuối cùng, ba viên ai tử? Gã sĩ quan không quân gục gạc. Ba viên, một chết một sống, một thành một bại, giá bao nhiêu? 300 trả bằng xét, lãnh lúc nào cũng được. Người bà thương phục cười nói, tất cả 900 ngàn, gần một triệu. Rẻ quá, còn thua tiền từ tuất. Trong khi ở mặt trận, tỷ lệ giữa hai lần mức không cao đến như vậy, Mày biểu diễn đi Xem nào Gã mặt thường phục cười gượng Tao quen sử dụng loại súng này rồi Nên không biểu diễn đâu Một người cảnh sát đặc biệt Không thể chết vì một cái cây ruler Gấp hai lần số đó thì được Sự quan không quân rất cao giá Ở chiến trường lợi có chết Cũng có thêm một chiếc máy bay Còn ở đây Chỉ có một triệu tám và một Gã xoay người lại Và lờ đờ nhìn cô gái Và một trái tim không còn hồng tươi nữa Phải không em Cô gái cong người xuống Và nhăn mặt khi bàn tay dưới gầm bàn của gã Không quân nghịch ngợm hơi thô bạo Cô đẩy bàn tay của gã Ra khỏi bắp vế và cự nữ Ông tướng này kỳ quá Để yên cho người ta rất rượu chứ Em khỏi lo Vừa nói gã không quân vừa cười gì kì Sau đêm này Em không cần phải đến đây Làm cà phê kiếm sống nữa 1 triệu 8 cưa 2 Mỗi đứa 900 Em có thể ở nhà mở tiệm cổng đồ Mỗi tuần anh chỉ phải với em Một đêm thôi Nếu mà anh có cái gánh Thì em có 1 triệu 8. Đủ ăn trong vòng 3 năm Chờ mãn tăng anh Nhớ đóng cho anh một cái trang thờ Trời luôn Tao đã thấy lính bộ binh Lính dù cảnh sát chết nhiều rồi Nhưng chưa thấy một thằng pilot nào chết cả Đêm nay, gã sĩ quan bộ binh bỏ lực câu nói và quay phim một vòng cả bọn. Tất cả đều giật cân và móc túi lấy ra sắp ngân phiếu, gã không quân nói. Chỉ khi phát cho người cầm ngân phiếu, khỏi để tên họ. Trong khi ba người kia cắm cúi viết lên ngân phiếu, thì gã không quân cầm lấy khẩu súng, mở trái khế và lắp vào viên đạn cuối cùng. Cô gái vụt đứng giận. Xin lỗi các anh, em không dám nhìn cảnh này nữa. Kỳ giận quá. Gã không quân chụp lấy tay cô gái và kéo xuống ngồi cạnh bên mình. Để bỏ đi thì phần may rùi này là của em. Nói xong, gã dí mũi súng vào ngực cô gái và chậm rãi tiếp. Em không chia sớt được với anh súng đạn ngồi mặt trận thì chia sớt với anh sự hồi hộp ở đây. Còn anh thì chết ở chiến trường hay chết ở phòng trả cũng thế. Giống nhau như một Chỉ vì sự thách thức của đồng tiền Đây, em cứ cất đi Nếu hôm may mắn Thì ngày mai mình sẽ tới ngân hàng Nếu rủi ro Thì em sẽ đi lãi một mình Đằng nào em cũng có lợi Vừa nói Gã câu quân vừa cầm lấy ba tấm ngân phiếu Đọc vớt qua Rồi xếp đôi nhét vào bên trong áo ngực cô gái Một tay gã tròn qua lưng cô gái Có tay kia cầm lấy khẩu súng Đưa lên thái dương Gã nhìn một vòng quanh bàn Và nhìn cả vũ trường Tiếng kẹt tròn Vẫn lạnh lùng Thổi những bạn nhạc đường chiều Với điệu blue thật man dại Giọng một cô ca sĩ cất lên Nhưng vẫn bị tiếng kẹt nén xuống Tành những tiếng nức Chiều xóa thành đô Thế nhân bàng hoàng Bỗng dưng tất cả đều ngừng bạch Một tiếng nổ rất đanh Cả vũ trường như chấn động Ánh sáng chợt mờ hẳn ra, người ta tấp thoáng trông thấy một cô gái ngồi cạnh gã không quân hoặc hốt đứng dậy, hoặc áo dài trắng đốm máu. Vài giây sau, máu bắn lên nhuộm đỏ khắp người cô và cả khuôn mặt cùng mái tóc. Cả không quân gục xuống và buông mình rơi trên sàn. Những âm thanh của bạc ghế bị sâu đẩy tiếng ly tách đổ vỡ, tiếng rú kinh khiếp của cô gái, quạt trần và máy lạnh bắt đầu đẩy rộng mùi tanh lẫn mùi khét lẹt của túc súng. Phan bá y đứng dậy liếc nhìn khuôn mặt bình thàn của cô bán rượu ở phía sau quầy và cào nhỏ. Mẹ họ tảnh quá. Tôi xuống dưới đường một chút đi, chừng nửa tiếng, chờ dọn dẹp xong, rồi tôi trở lại. Trước khi bước ra khỏi quầy, phan bá y ném lên mặt quầy một sớp tiền dày. Cả chục lần rồi, hôm nay mới có người chết. Cô bán rượu nói giọng bình thường, không lộ mảnh may, xúc động hoặc khó chịu. Mặc dù đã dọn dẹp và rửa sạch với nước soda, nhưng mùi tanh của máu và của bộ óc nát vụn vẫn còn vàng vất. cái cửa đã bỏ về gần hết, nhưng ban nhạc vẫn tiếp tục chơi cho hết chương trình bằng đêm của mình. Phan Ba Y đưa Tùy Trang lên lầu. Cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế chân cao mặt bầu dục trong khi cô bán rượu đưa lên hai chai sàm bành ngâm trong soda bằng inox. Hai ly tủy tinh chân cao úp trên hai khăn vải trắng xếp tư vuông vắn. Ráng cu cho nổ tật lớn, nổ như tiếng súng bạn nại ấy. Đêm này uống mừng cho mối tình của chúng tôi bắt đầu. Thủy Trang dùng kiểu tay hít nhẹ vào hông phan bá y và nói Bắt đầu bằng một tiếng nổ hả? Hồi nãy bề mắt xìm, Nghe đồn bên này có người tự sát phải không? Em có gặp thấy mùi máu sao? Bạn bác Y kể cho Thủy Trang nghe chuyện vừa rồi Và cả hai cùng nâng ly Chúc cho người chết được vào tiên đường Nhưng không có rượu uống Cả hai cạn ly Và bắt đầu ăn những mổ bánh nhỏ Qua và ly rượu Y nói Đêm nay chúng ta sẽ uống hết chai này Và kể từ bây giờ chỉ nên uống Em sợ Chàm bánh là loại rượu khai vị mà. Những uống chúng sẽ rất nồng. Một giọt cũng nồng, và không có giọt nào cũng nồng. Cái bánh bẻ đôi, ăn thấy ngọt hơn. Cả hai dựa vào nhau, vừa uống vừa cười nói những câu vu vơ. Phản bá y uống phân nửa chung rượu, rồi đưa phân nửa còn lại lên môi. Thủy Trang chưa kịp uống, bất chật cô giật mình, cô ư ơ nói. Phan Ba Y quay lại nhìn gã đàn ông mới đến, đang đứng ở phía sau lưng mình. Hắn định nhất môi để mỉm một nụ cười, nhưng không kịp. Một cái tát mạnh ập đến, hắn cảm thấy lóa mắt trong chốc lát vụt đến. Chiếc ghế chân cao bị hất tung. Tùy Trang nhảy xuống kịp, nhưng Phan Ba Y lại té nhỏ xuống nền gạch. Tùy Trang thét lớn. Sơn Đào, đừng anh! Sơn Đào đứng chống nạnh nhìn Y. Đang lồn cô ngồi dậy Một bên má hắn nóng sát Sơn Đạo cười gần Đây là cách mà mày cho là trả thù tao đó hả Thằng quẻ Còn cô Quay sang thủy trang Bộ cô thích thằng cầm súng Mà không biết bắn hay sao Phản bác y đứng dậy nhìn Sơn Đạo Nhìn bộ đồng phục nhảy rù của hắn Nhìn ba chiếc bông mai Sơn màu đen trên nắp túi áo Rồi nhìn ngược lên khuôn mặt tròn hơi vuông của Sơn Đào và cười gần. "Đệ mạnh, mày cứ giữ cái tể xác chó chết của mày. Tao đã bắn là phải dứt điểm, không bắn què đâu." Nói chưa dứt câu, khẩu súng P38 đã nằm gọn trong bàn tay của y. Tuyết Trang và Hốt nhảy chen vào giữa hai người, giọng cô hồn hển. "Có phải vì tôi mà mẹ ông giết nhau?" Sơn Đào bật cười. Vì cô Chứa đáng giá tiền của một viên đạn Tiếng cười của hắn tắt dần Theo bước chân nện mạnh Trên thang lầu xoắn quanh Phản ba y nhét cầu súng vào lưng quần Rồi đưa tay lau vết máu nhỏ nơi mép Thủy Trang lấy chiếc khăn tay lau vết máu ấy Và rửa sạch bằng một trung rượu xăm bành Mùi rượu và cảm giác rát bỏ Kiến y nhăn mặt Về Phản ba y nói nhỏ gọi Anh về một mình sau Tùy em Nói xong hắn lạnh lùng Đưa tay cặp chai rượu champagne Còn hơn phân nửa Và bước nhanh xuống thang lầu Tùy Trang đi theo hắn như cái bóng lặng lẽ Đầy ưu tư và buồn bã Khi Phan Y đến mở cửa Trước phong rè Tùy Trang bật nói Em muốn về với anh Bộ em muốn chuộc lại cái tát Của sơn đảo đấy à Tùy Trang nhìn sững vào mặt hắn nói rằng anh bị tát là phải, có gì mà em phải chuộc. Trước khi gài số cho xe chạy, Phan Ba Y đưa chai rượu lên miệng uống một ngụm. Sau đó hắn ngậm một ngụm rượu lạnh buốt rồi phun vào mặt người tùy trang, thật bất ngờ. Rượu như một màn mưa bụi ập vào người tùy trang khiến cô phải co mình. Mặt mũi, mặt tài ướt vì rượu, vạt áo phía trước dính sát vào người lạnh lạnh. Và cả xe thơm một trầm bánh Chẳng nói gì Thùy Trang chậm rãi kéo mái tóc về phía trước Và dùng mái tóc lau rượu trên khuôn mặt Lát sau cô nói Anh đúng là Phương Man Dạ Bởi vậy nên anh mới thích em Có thể rồi sẽ yêu em không chừng Nói xong Phan Ba Y cười lớn Rồi nhấn gà Chiếc xe vọt đi trong bóng tối khuya khoắt Sau lưng hắn Tiếng kèn chom pét Vẫn vang ra Không rứt tiếng nhạc êm dịu Nhưng âm thanh dữ dội Như tiếng thét Về đến phòng mình Phan Bạ Y mới cảm thấy thoải mái Nhưng bên má hắn Cái tát tai như đau nhức hơn Hắn im lặng nhìn Tùy Trang Đang đứng ngọc ngừng trước cửa Dương đêm sâu lạnh Và đầy mùi rượu mạnh Hơi người Hắn bởi chiếc tủ lạnh nhỏ Trong góc và đặt chai rượu nằm trong ngăn đá, rồi nói với Tùy Trang. Em và có xếp lại, ra niệm đi. Tùy Trang vẫn đứng im. Hắn bước lại, nắm tay cô và kéo vào phòng. Tiếng ổ khóa bật lên sau lưng, và tiếng chìa khóa được rút ra khỏi ổ. Thế giới này phải có em, không thể thiếu được. Nhưng thực tế là đang thiếu. Tùy Trang cười nhỏ, đáp lại. Anh phải đem em về cho đủ. Nói xong, hắn bước vô phòng tắm. Trước khi vạn nước, hắn nhìn khuôn mặt hắn trong gương và nhận thấy chỗ cạch tắt có một bệt đỏ bầm. Hắn mím môi và trừ tề nhỏ trong miệng. Bước lại, đứng dưới bông sen và chợt nhớ là từ hồi nào tới giờ, đây là lần đầu tiên trong đời hắn tắm vào lúc 3 giờ sáng. Cuốn ngang chiếc khăn tắm rộng bàn, Phan Bá Y bước ra khỏi phòng tắm. Thủy Trang đang nằm nghiêng người ở trên giường và nhìn vu vơ đi đâu đó. Hắn bước lại mở tủ lạnh và lấy chai rượu rồi đến ngồi nơi mẽ giường. Em uống với anh. Hắn đưa chai rượu lên miệng Thủy Trang. Cô cầm chai rượu đưa lên miệng. Trong khi Phan Bá Y bất ngờ mở những hàng nút trên quần áo cô. Thủy Trang uống chậm rãi hết ngụm rượu này. Đến ngụm rượu khác, như để cho say Muốn say, muốn mượn hơi men Để quên đi điều gì đó kỳ cảm thấy lạnh lạnh Thủy Trang nói nhỏ như tỉ tầm Để em đi tắm cái đã Khỏi cần Hắn kéo mạnh cho Thủy Trang ngả xuống giường Rồi dốc ngực chai champagne lên bụng cô Thủy Trang chân ngửa lên Đón nhận cảm giác lạnh giá của rượu Từ bụng lan dần khắp cơ thể Một quảng niệm ở dưới lưng cô ướt đậm Khắp căn phòng toát lên mùi rượu thơm của champagne Trong khi phản bác y thích thú như man dại trong trò vui đó Tuy trang hỏi hắn sau một lúc cắn môi Bộ anh muốn rửa hận cái tát đó phải không? Phản bác y bật cười Giang hồ mà có thể chấp nhận vài chục nhát dao Và phát súng vô người hoặc cả cái chết Ngừng không bao giờ chấp nhận cái tát Có thể bị giết nhưng không thể bị xem thường được. Nhưng người chả món nợ ấy không phải là em. Chỉ vì... Hắn không thể nói tiếp được vào giây phút đó. Cái giây phút tột cùng của một cuộc vụ phật. Chỉ vì cái gì? Tuy Trang ngồi lại, giọng tiều tào và đất đoạn. Chỉ vì anh thích em. Về với anh nha. Hắn nhìn đắm đuối vào đôi mắt nửa như thức, nửa như ngủ của Tuy Trang. Im lặng. Em về với anh nha Em không nên trải thân Một cách uổng ví cho thiên hạ nữa Sẽ không còn ai Gọi em bằng tiếng em Mà phải gọi bằng bà Tuy Trang lắc đầu Nhưng không mạnh lắm Một sự từ chối ngập ngừng Em không thể làm được Sơn đảo còn đó mà Bất chợt phản bác y cười gần Sẽ không còn lâu đâu em Em sẽ không bao giờ Gặp anh lần thứ hai Nói thật đó Nói xong từ trang nghiêng người Nhìn ánh sáng bên ngoài Dạng lên qua khung cửa kính Một đêm trôi qua Trắng và nhức nhối Ti Cảnh sát quận 3 Nằm trên đường Lê Văn Duyệt Là một trong những ti cảnh sát đẹp Và yên tĩnh nhất Sài Gòn Với nhiều cây phượng và điệp vàng Tàn lá che mắt những quả dân rộng Ti được chia làm 3 phần Phần giữa là nơi làm việc Một dãy nhà rộng rãi Tầng 2 xây theo kiểu gô tích với những trụ hành lang được tính theo một tỷ lệ riêng. Về tay trái là dãy vòng giam và lên tay phải cách nơi làm việc dãy tường cao là khu cư xã nơi dành riêng cho trường phó ti và các trường phòng gồm những biệt thự sang trọng đầy đủ tiện nghi lớn nhỏ tùy theo chức vụ. Sáng nay chúng ta hổ quang đến nơi làm việc muộn hơn tường lệ. Mệt mỏi Vì nhiều cảm giác khác nhau Cơn say còn động lại Ở trong đầu óc Và dư âm của cuộc truy hoan Với một em vũ nữ trẻ hơn ông ta Nhiều lần tuổi Nhưng kinh nghiệm về chuyện yêu đương Giả dặn hơn ông ta nhiều 9 giờ sáng Điện thoại réo Hồ Quang đưa tay chậm rãi nâng ống nghe Chào chúng ta Để từ đây Y hả Một tiếng dạ nhỏ bên đầu say Hồ Quang giật đầu nhẹ nhẹ Trong khi mấy ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn Có việc gì? Em muốn gặp Trung tá một chút được không? Gặp ở đâu cũng được Cứ nói đi, cần gì phải gặp Dạ, em muốn xin chúng tá một khẩu súng Hồ Quang nhúc mày, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn xung quanh Trong phòng làm việc ngoài ông ta ra, còn có cô thư ký riêng Hai người thư ký chuyên trách thống kê tình hình an ninh trật tự Và một cô rư ký đánh máy Tất cả đang ngồi im Như không có việc làm Và thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau Hồ Quang quay lại vất tay và nói Tất cả ra ngoài hết Tôi đang có việc quan trọng Không ai nghe được Bốn người trong phòng lục tục đứng dậy Và theo nhau bước ra ngoài Súng Để làm gì Tòa đã có một cầu P38 rồi Bộ tính đèn cướp sao Mà cần nhiều súng quá vậy Dạ tư chúng tá, đối với nó thì cậu P38 không ăn thua Vì trong người nó lúc nào cũng có côn 12 Nó lại là một võ sĩ, nên cứ lấn đất của mình hoài Hiện nay nó bắt đầu mò qua quốc tế rồi Nếu không tính, dẹp, thì thầy trò mình chỉ còn có mấy xóm nhà lá thôi đấy Thằng nào? Sơn Đảo với cặp bảy em của nó Sau một hồi suy nghĩ Hồ Quang gắp Được rồi, trưa nay gặp Tòa sẽ nói cụ thể hơn cho mà biết Dạ, gặp ở đâu tên dung tá Ở nhà hàng Bác Ba Ở đây kín đáo Nói xong Hồ Quang gác ống nghe lên máy điện thoại Tỏ vẻ bực bộ 10 phút sau Bạn Ba Y đến Bác Ba Một nhà hàng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi Cách đi cảnh sát quận 3 Trừng 200 thước Hắn nói với viên quản lý Hôm nay chúng ta Hồ Quang sẽ tới đây làm việc riêng Kể từ giờ phút này Nhà hàng không được tiếp khách Còn số khách cũ thì tu xếp cho họ về sớm đi Có người phục vụ phụ. Biên quản lý hỏi lại Chính anh Phan bát y lạnh lùng đáp Mãi đến gần 11 giờ Hồ Quang mới tới Ông ta mặc sắc phục cảnh sát Cùng với hai cận vệ cố hữu Một người mập lùn Và một người cao ốm Sau cái bắt tay vội vã Cả hai ngồi xuống và hồ quang hỏi ngay. Đâu to kể sơ qua những sự kiện quan trọng đi. Mò có vẻ gấp, phải đi ngay chứ không ăn uống được đâu. Phản bác y chậm rãi Từ chúng ta, Sơn Đảo cùng với bọn đàn em bắt đầu mò tới vài điểm của ta. Trước tiên là mấy khiêu vụ ở trường Tục Đức và bây giờ thì anh ta đang tới nhà quốc tế. Em cũng thích kiểu không coi ai ra gì của nó. Nó còn tuyên bố là cảnh sát, lúc nào cũng sẵn sàng rút lui nhưng lại cho cánh nhảy dù. Mọi công thích đụng độ với cánh quân đội đâu, nhất là bọn nhảy dù. tụi nó liều mạng lắm, lúc nào cũng sang thành phố Sài Gòn như là ngoài mặt trận. Phan Bá Y bật cười. Sơn Đảo chỉ mang danh nhảy dù, chứ thực lư đoàn dù không ai ưa nó đâu. Sơn Đảo không nằm trong băng nhảy dù. Mà là cầm đầu băng riêng của nó Gồm mấy anh em thôi Chỉ cần xóa tên nó trong giới giang hồ Là xong ngay Hồ Quang gật đầu nhiều lần Và chậm rãi Mò biết mà Được rồi Mò sẽ ra cho toa một cây AR-15 cưa nòng Cây súng này mo tịch thu được Của một bọn buôn thuốc phiện Nhưng không là biên bản tăng vật Không ai siêu tra được một gốc cầu súng Tòa dáng giữa mình Thế hành xong là phải hủy khẩu súng ngay và bắt y dạ liên tục nói đứt câu, hồi quang bước vào nhà hàng Bacara mà không hề uống một giọt rượu. Chiếc Suzuki màu đen đảo ba vòng từ bùng binh chợ Sài Gòn đến trụ sở Quốc hội rồi sẽ ngang qua đường Pát Tơ để vòng qua công lý. Chậm chạp ngang qua nhà hàng quốc tế. Minh đầu bò quan sát thật kỹ những chiếc xe hai bánh đủ loại đang dựng ở lề tường, xéo với nhà hàng Trừng 50 thước, chiếc xe Vecpa hiệu Standard màu xanh dương dựng ở mẹ cuối cùng. Qua khỏi ngã tư lê lợi công lý, Minh đầu Bò quay ra phía sau, nói với Phan Bà Y. Chắc chắn là nó đang ở trong quốc tế rồi. Tao ngay lúc nào cũng sử dụng chiếc xe đó. Phan Bà Y cười nụ và vỗ nhẹ vào lưng Minh độc Bò. Chứ nó làm gì đủ khả năng đi xe hơi như tao? Mạng. Chỉ có một cô bổ mà nó còn bắt đi làm cà ve mà Minh đầu bò cười lớn Những thằng như vậy không nên để sống trên mặt đất Phản bá y nghiêng người qua một bên Để kéo cái túi sách khá nặng trên vai cho thằng Nó không sống nổi qua đêm này Bây giờ mày đào một vòng góc khu vực này Để tao xem như thế nào đã Minh đầu bò buông tay cho xe chạy chậm Đến ngã tư hạc nghi công lý Theo chỉ tay của Phan Bá Y, Minh Đầu Bò sẽ đến Bùng Pinh chợ Sài Gòn rồi đâm thẳng về trụ sở quốc hội. Chiếc đồng hồ lớn bốn mặt trước cửa chợ Bến Thành chỉ 11 giờ 37 phút. Đêm vắng lặng với những hàng xe cho thuê đậu nối đuôi nhau dọc theo hẻ phố. Trước cửa Bệnh viện Sài Gòn cũng vắng vẻ với người y tá trực đang gục đầu trên bàn như say ngủ. Đến ngã tư lề thánh tôn công lý Phản bá y vỗ nhẹ vào vai minh đầu bò Và hắn dừng lại Y bước lên lề đường Đến một nơi vá xe Còn leo lét ánh đèn dầu Một cậu bé đang ngồi Trên chiếc thùng đạn đựng đồ nghề Một gã đàn ông lớn tuổi Nằm như ngủ say ở bên trong Phản bá y hỏi thằng nhỏ Ê nhỏ Mày vá một xe được bao nhiêu tiền Và ép đó Cho một xe vét Dạ năm chục đồng Tàng nhỏ đáp nhanh Chú thông cảm cho vì khuya Ban ngày chỉ lấy bốn chục thôi Phan bá y nhìn thằng bé một lúc Và hỏi tiếp Như vậy mày đâm thủ một lỗ xe Là bao nhiêu thằng nhỏ ngơ ngác nhìn phan bá y Như chưa hiểu hắn nói gì khuôn mặt tàng nhỏ như đực ra Hết nhìn y Đến nhìn ánh đèn huỳnh quang Hắt những tia sáng lạnh bút trên nẻ phố Tao hỏi mình đâm thủng một xe là giá bao nhiêu? Tao nhờ, nói đi Người đàn ông lớn tuổi đang nằm ngủ bên trong, sát cửa hiên căn nhà, vụt ngồi dậy hỏi lớn Chuyện gì vậy? Thằng nhỏ ấp úng, chưa biết trả lời ra sao, thì Phan Bá Y nói ngay Tôi đang cần đâm thủng một lỗ xe, chuyện ghen tuông thôi Và anh tính giá bao nhiêu? Gấp 10 lần phá một lỗ được không? Người đàn ông lớn tuổi hỏi lạ Là bao nhiêu? 500 đồng Người đàn ông rơi ngón tay cái lên trời và nói Sau ngày Phản bà Y lấy ra 5 tờ 100 đưa cho gã 500 đồng để đâm thủ chiếc bánh xe dựng ở cuối dãy Trước cửa nhà quốc tế kia Còn đây là 1.000 đồng Phản bà Y đưa thêm cho gã 10 tờ nữa Để cho anh dọn về nghỉ Không được lạng vào ở đây Gã xeo xe đưa tay cầm hết 15 tờ bạc. Tay gã hơi run như vừa nhặt được một món tiền đánh rơi. Phan Bác Y lửa mắt nhìn gã và gắn giọng Nếu anh không làm tất cả những chuyện tôi vừa nói, thì tôi sẽ đâm thổ ngược anh bằng một viên đạn. Lát nữa, tôi sẽ quành lại quan sát. Một ngàn rưỡi ngon ơ rồi. Về nhà ngủ tặng càng đi, mai khỏi sợ đói. Vừa nói, Phan Bạ Y vừa rút cậu P38 trong lưng quần, rồi đưa nòng súng về hướng ngực gã sửa xe. Gã hơi sửng sốt nhưng trấn tĩnh rất nhanh và cười lớn. Ông Anh cứ yên tâm, tôi đã từng đâm tụng hàng nghìn chiếc xe như vậy. Cậu nghe gã nói hết câu, Phan Bạ Y bước ra chiếc Suzuki, mình đầu bò cho xe chạy chậm, dọc theo đường Lê Lợi từ Quốc hội đến Bùng binh Sài Gòn. Đến mấy chỗ sửa xe ban đêm, hắn rút súng và ra lệnh. Để mẹ, nửa giờ nữa đoàn xe tổng thống xác qua đây. Dẹp ngay đi. Mấy nơi sửa xe vội vã tu xếp đồng nghề và biến đi rất nhanh. Cuối cùng, Phan Bát Y cho đi một vòng và quan sát toàn bộ khu vực xung quanh. Tất cả đều vắng vẻ, không còn bóng dáng của một người cảnh sát nào. Khi chạy ngang qua nhà hàng quốc tế, hắn nhìn chiếc sật tàn đà nghiêng một bên vì bánh sau bị xẹp đi Minh đầu bò tắc mắc Đại ca muốn làm thịt hắn ta chỗ nào Ngay chỗ nào mình muốn Bên huỳnh thuốc cáng Chỗ trước trường cao thắng là tốt nhất Chỗ đó không có một ngọn đèn Phan 3 y chỉ cho Minh đầu bò Đến chỗ sửa xe Ở mặt sau bệnh viện Sài Gòn Khẩu súng P38 cầm trên tay Quay vòng tròn Hắn nói điều test với gã sửa xe Không được ngồi ở đây Xuống dưới kia mà ngồi Vừa nói Hắn vừa chỉ tay Về phía trường cao thắng Quyền này Có một ông lớn Vô nhà xác Thăm hỏi mấy tử thi Vô tưởng nhận ở đấy Dọn đi Đợi cho người rửa xe Dọn đồ Đến trước cửa trường cao thắng xong Phản bà y Nói với Minh đầu bỏ Bây giờ thì tao đứng đợi Mày đến trước nhà quốc tế Chờ sơn đảo xuống Rồi giả vờ mua thuốc hút Thế nào Nó cũng tìm nơi vá xe, và mày cứ chỉ nó tới đây. Rồi mày qua bùng binh, theo con đường này gặp tao. Bên đầu bò, rồi ga vọt đi. Hắn chạy ngược chiều theo đường công lý, rồi dừng lại trước nhà quốc tế. Xéo bên kia đường, hắn vén tay áo nhìn đồng hồ. 12 giờ 20 phút, khai cửa bắt đầu rời nhà hàng từng cặp. Vừa đi, vừa xiết cứng, lấy người nhau. Như sợ bị cướp mất hơi trong đêm Tiếng nhạc từ trên lầu vọng xuống Nghe dã rời mệt mỏi Hết hơi với bản Aurevo Minh đầu bò chưa hề gặp Sơn Đạo bao giờ Nên không biết hắn có trong đám đó không Đợi thêm 15 phút nữa Một thanh niên lớn con Mặc nguyên bộ đồ nhảy dù Với ba bông mai đỏ trói Gắn trên chiếc mũ đỏ xếp thấp Đúng là hắn rồi Minh đầu bò thầm nhổ Khi nhìn thấy gã sĩ quan nhảy rù Bước lại trước sờ Với những bước chân tùy vững vàng Nhưng hơi trao đảo vì men rượu Hạ chiếc chân trống xe Sơn đào lầu bầu trừ thể Mẹ kiếp Lại bị xẹp bánh rồi Sơn đào con người xuống Sờ mạnh vào bánh sau Không còn chút hơi nào Nên hắn lại dựng xe lên Đốt một điếu thuốc Rồi chậm rãi bước về phía ngã ba Nhìn xung quanh Minh đầu bò rời xe Và bước qua bên kia đường Ké sát một tủ thuốc lá Hắn mua một gói Lucky Rồi kín đáo Quan sát Sơn Đảo Qua vạch nón nghiêng Che gần hết nửa khuôn mặt Anh có biết gần đây có chỗ nào vá xe không? Sơn Đảo hỏi hắn Khi hắn vừa đốt xong điêu thuốc Lúc nãy mới đến đây Tôi thấy có một chỗ Ở trước trường Cao Thắng Bên Huỳnh Túc Kháng Tôi mới vừa bên xe ở đó Sơn đảo không nói gì Bước lại chiếc standa và đẩy đi Chiếc xe nặng nề Như dính cứng xuống mặt đường Khó khăn lắm Sơn đảo mới đẩy nhích bước tới được Từng bước Mình nhổ bò lặng lẽ nhìn cái bóng của hắn Đổ xuống mặt đường Chạp ngắt chạp dài Và lắc đầu một mình nói tầm Trước khi chết còn phải chịu khổ với chiếc xe Khi bóng của sơn đảo Chìm vào bóng tối Của những cây me giả ở bên kia đường Minh đầu bò đạp máy chiếc Suzuki và vòng lên bùng bên Sài Gòn bằng một tốc độ rất chậm. Hắn nhìn lên chiếc đồng hồ ở nốc chợ Sài Gòn. 12h35, trời lạnh và hiu hắt. Các bạn vừa nghe xong phần 2, tiểu thuyết hình sự. Đường ra Pháp Trường